tìm tham lam và của cải. Người nào sống với những kẻ túng thiếu mà lại giàu có và kiêu hãnh về sự giàu có đó thì người ấy sống một cuộc đời thiếu vắng chân lý. Những người trải qua trọn đời mình trong việc thủ đắc của cải sẽ không bao giờ thỏa mãn. Càng trở nên giàu có, họ càng ham muốn nhiều hơn và cứ thế không có kết thúc. Bạn phải nhớ rằng Đời là một bài học. Bài học này là làm thế nào để nuôi dưỡng linh hồn bạn và những ai mà thay vì nuôi dưỡng linh hồn mình lại dâng hiến đời mình cho việc phục đắc của kẻ họ đều nhầm lẫn. Thật hiển nhiên là những người giàu xem sự giàu có của họ như là một công trạng và đánh giá cao chính mình về điều đó. Người nghèo cũng để trọng người giàu chỉ vì họ giàu. Tại sao như vậy? Bởi vì cả người nghèo lẫn người giàu đều tin rằng của cải là cái xứng đáng phấn đấu để thủ đắc.